Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 19 của bộ truyện Quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 19 qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Thay vợ chồng ông bao nhiêu năm nay vẫn cành cánh trong lòng một nỗi lo ác quỷ tắm máu mà thầy phù thủy dự đoán. Vậy nên cả hai đã nhờ thầy phù thủy lập trận pháp ngăn chặn đứa bé bằng cách nhốt linh hồn của thị khích đại, dùng làm bùa hộ mệnh Ngoài ra sẽ phong ấn linh hồn lại, chồng nhấn phỉ thúy, hòng giữ lại mạng cho con trai duy nhất của họ. Họ biết được rằng nếu như con trai của họ bỏ mạng, Thì bí mật của nơi cất giấu linh hồn Thị Khiên Mãi mãi không ai biết đến Lão già văn khoa Với ý kỳ của bản thân Cho nên dùng nước cờ cuối cùng ấy Vậy nên quan chi phù mới sống được tới hiện tại Nếu như không phải gia đình họ Đang cất giữ linh hồn của Thị Khiên Thì chỉ e tất cả đều chết dưới tay cậu chính Chẳng khác nào gia đình Của cụ lý trưởng hôm nào Thầy Tây Tạng suy ngẫm một hồi Rồi thắc mắc Nghe câu chuyện có vẻ rất hợp lý nhưng sao tôi cứ có cảm giác có chút gì đó không chân thật và còn nhiều khúc mắc một kẻ giết người không kê tay như cầu chính không lẽ chỉ có phần hồn phách của mẹ mình mà chịu ẩn mình bao nhiêu năm nay không xuống tay trả thù điều này là không hợp lý với tư duy của một kẻ khát máu báo thù lão già văn khoa nghe thấy thầy tây tăng nói vậy thì lập tức nổi trận lôi đình nhà ngươi nghi ngờ lời ta nói sao đến nước này rồi còn không tin lời ta thế Tây Tạng nghe dòng điệu nổi nóng của Lão Giao Văn Khoa liền lập tức đáp Mong Lão Giao lượng thứ cho tôi Thế nhưng tôi còn nhiều nghi ngờ chưa được giải đáp Bởi nếu như một kẻ trong đồng chỉ có báo thù chắc chắn mất hết nhân tính Hắn sẽ không bao giờ chịu ra điều kiện hay chịu sự chi phối của bất cứ ai Sẽ không có chuyện nó tha cho gia đình Lão gia Và chờ đợi đến tận mùa trăng năm nay mới xuống tay Nhưng đó là đứa con trai của ta Nó còn một điểm yếu chính là dòng máu chảy trong cơ thể của nó là dòng máu của ta. Thật ra của nó là do ta ban tặng. Khi xưa bởi vì ta cầu phù thủy cứu nó, thầy ấy đã phong ấn lên người của nó kèm theo một lời nguyện. Chỉ cần nó tựa tay diệt cha mẹ anh em ruột, thì nó cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử hồn phách tiêu tàn. Thầy phù thủy đã cắt ra cắt thịt làm phép trên người của nó. Bởi vậy muốn thay đổi lời nguyện ấy, Nó phải dốc thịt trả cho ta Dùng phần thịt dốc giả đáp lên phần xương cốt của ta Thì mới cắt đứt lời nguyện Thời điểm nó mạnh nhất là lúc tập hợp được sức mạnh của âm hồn Cũng được dự đoán chính là đêm trăng rằm tháng 8 này Người hiểu chứ Thầy Tây Tàng bấy giờ mới lầm nhầm đọc lại câu nói của cụ chắc khi xưa Đồng quỷ phơi xương Đồng quỷ phơi xương Không phải là phơi xương cốt của người được luyện đồng quỷ Mà là phơi xương cốt của văn khoa lão già Đúng rồi Đêm trăng giảm trung thu Lấy xương ta phơi dưới trăng Nó dùng da dốc thịt trà cho ta Thì dài lời nguyện Sau đó mọi việc nó làm theo ý nó Không ai ngăn cản nổi nó báo thù. Thầy phụ thủy từng tích gặp Nhiều người liên quan đến nó Để cảnh báo chuyện chết chóc Khi đồng quỷ xuất hiện Chắc hẳn nhà ngươi được nghe từ nhà lý trưởng Nhà lão, bói hay nền nhà địa chủ đều có người nhận được lời cảnh báo giống nhau. Thầy phù thủy cũng đã dốc hết sức để không chết đại cục. Đáng tiếc ông ấy tuổi già sức yếu đã qua đời khi chưa thể giúp được nhiều cho mọi người. Mọi người hoang mang nhìn nhau. Sự việc bấy giờ đã được sáng tỏ. Hóa ra cầu chính ghi tạm thời chưa đụng tới nhà quan tri phụ đều có nguyên do. Nếu cơ thể của hắn không phải phần máu thịt của lão giao văn khoa, é rằng cả nhà quan chi phủ đều nằm sâu dưới lòng đất từ sớm Cậu đài phát hiện ra sự bất thường đền lên tiếng hỏi Nếu như cậu chính kia cần tìm được phần xương cốt của ông Để hóa giải đời nguyện ấy Vậy nếu như lúc ông chết đi Mang sắc đi thiêu rồi chải cốt xuống sông Chẳng phải là xong chuyện rồi ư Cần gì phải bày binh bố trận nguy hiểm như vậy Để trốn hắn chứ Các người không thấy chính các người đang làm chuyện vô bổ sao Cậu Sơn cũng đồng ý rồi nói Đúng rồi, em cũng nghĩ là như vậy Bây giờ chúng ta nhanh chóng Thiêu hủy phần xương cốt của lão giao văn khoa Để cho cậu chính không tìm được là sống Bà cả tâm ngắt lời của các con rồi nói Hai đứa đừng còn nói bậy nữa Con làm như vậy Thì cũng chỉ ngăn cậu chính kia Tìm tới gia đình quan chi phủ Báo phủ sớm mà thôi Còn nhà chúng ta Và những người khác cùng hắn ta Đâu có dính líu đến nhau linh hồn của lão văn khoa lại bật cười rồi nói: đúng, đúng là trước đây ta cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ tiêu hủy phần thân xác đi để hắn không tìm được ta. thế nhưng mà thầy phù thủy nói rằng xương cốt còn là lời nguyền mới còn. nếu phá hủy xương cốt thật đi, thì hắn có thể dùng đất nặn xương cốt rồi dốc thịt trả thân coi như là cung hóa giải lời nguyền. thầy tây tạng gật gù rồi nói. Vậy thì tôi hiểu rồi Bằng mọi giá phải bảo vệ xương cốt của lão Giao Văn Khoa thế lời nguyên ấy mới có tác dụng thực sự Thảo nào mà cầu chính kia mới điên cuồng tìm phần mộ thực sự của ngài Tuy nhiên tôi muốn hỏi chuyện về phần hồn của Thị Khiên Hiện tại bà ấy đang bị giam giữ ở đâu Lão Giao Văn Khoa liền đáp Thực ra hồn phách của bà ấy đã bị tên khốn kia đánh cho tiêu tàn mất rồi Thầy Phù Thủy đã dùng pháp bảo triệu hồn để vớt lại những mảnh hồn vỡ vụn ấy mà thôi. Rồi có lấy mảnh hồn ấy ra, chỉ e là không ngăn cản được cuộc báo thù đêm trăng máu. Thầy tây Tàng lúc này nhíu mày rồi nói, tụ hồn ư. Xin lão ra cho tôi biết quý tánh đại danh của thầy Phù Thủy từng giúp ngài được chứ. Ông ấy không có để lại quý tánh, ta chỉ biết ông ấy là một hộp pháp bảo tụ hồn. Hôm pháp bảo ấy có chữ vạn đúng không? Mọi người đều nhìn về phía thầy Tây Tàng Trong lòng của ai nấy đều thầm nghĩ Đó là người quen của thầy Đặc biệt khi Lão gia Văn Khoa lại khẳng định Hôm pháp bảo đó đúng là chữ vạn Thì sắc mạnh của thầy Tây Tàng mừng vui khôn xiết Thầy liền chấp tay lại làm nghi lễ Ngay dưới căn mật thất Ánh mắt long lanh như là sao sáng trên trời Thầy liền mím cười rồi nói: Người ấy là người quen chỗ sư phụ năm cốn, sư phụ của tôi tìm ông ấy rất nhiều năm mà không hề có tung tích. Quan chi phụ không khỏi thán phục. Vậy ra đều là người của Thất Sơn, quả nhiên vùng đất linh kiệt lắm anh tài. Các thầy đều là người tài giỏi và tâm đức. Thầy ấy không phải ở Thất Sơn, đó là người quen của sư phụ tôi mà thôi. Hai người từng gặp nhau khi sang tà lươn để học Pháp. Mỗi người theo một đạo phái khác nhau, không chung một thầy dạy. Nhưng nếu là người tài giỏi và đức độ. Thật may là chúng tôi gặp được các thầy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để ngăn cản cậu chính ra tay chứ? Trong mấy ngày này hắn nhất định sẽ bằng mọi cách để tìm được phần xương cốt của thầy tôi. Liệu nơi ấy có còn an toàn khi chúng ta tới Để đưa linh hồn thầy tôi về lại đây không Thầy Tây Tạng liền đáp Chúng ta sẽ dụ cậu chính xuất hiện Hắn đang cần gì Thì chúng ta sẽ cho hắn cái đó là xong Ý của thầy nói Sẽ dùng phần xương cốt của lão gia nhà ta Để lừa cậu chính xuất hiện Làm vậy có được hay không Chỉ còn cách đó mà thôi Không vào hăng hồ Sẽ không bắt được hồ con Lão gia văn hòa cũng lên tiếng Đúng vậy Thầy Tây Tạng nói chí phải Mọi người nên làm theo lời của ông ấy nói Bà cả Tâm lúc này lên tiếng Vậy nhưng còn có đồng quỷ nữa Ngoài ra lại còn có hành thi Chúng ta chưa biết đồng quỷ là ai Cũng chưa biết ai bị hóa hành thi Hơn nữa hắn còn một tin an tù gian xào giúp sức Chỉ e là chúng ta trúng kế cầu bọn chúng Mất cả chỉ lẫn trài Đồng quỷ cần tìm được thân cốt mới tiêu diệt được nó. Thế nhưng hiện tại tôi chưa biết nó dùng thân cốt của ai để luyện đồng quỷ thay thế. quan chi Phổ đáp. Ngay cả tìm được đồng quỷ chúng ta cũng chưa biết người thứ bảy là ai. Rốt cuộc những ai có liên quan đến án oan của họ hoàng năm xưa chứ. Sơn lúc này liền nói. Tất thầy những cô gái đồng trinh chết trên dòng sông ấy đều là người của làng thượng. Nhưng còn người cuối cùng là ai Thì quả thật cho đến bây giờ chưa có thông tin Nếu không có bảy trái tim đồng trinh Hắn không thể trồng tim đồng quỷ được Vậy người thứ bảy là ai Tại sao không nghe tin người chết chứ Bà cả tâm liền đáp Còn một người phụ nữ chết ở trên sông Người đó chính là con dâu của quan chỉ phổ Quan trì phổ nghe vậy thì liền trao mày Làm sao là con dâu của bản quan được chứ Chẳng phải Thầy Tây Tạng nói bắt buộc phải là trái tim của đồng chính Thầy Tây Tạng liền đáp Chuyện này giờ không còn quan trọng nữa Việc chúng ta quan tâm lúc này Chính là làm sao dụ hắn ra khỏi hang kỳ Chỉ cần cống chế được cậu chính là đồng quy hay hành, hành thi Không còn là điều trở ngại với chúng ta Mọi người cùng bàn bạc bà cách để dụ cậu chính khi xuất hiện Thầy Tây Tạng mang theo linh hồn Của văn khoa lão xa Trực tiếp tới phần mổ của ngài ấy Rồi cho người đào lên đưa phần xưng cốt cất gòn Vào bên trong chiếc quách đặt trong mật thất Dưới mật thất có trần pháp Của thầy phụ thủy khi xưa Cậu chính hay ma quỷ Có lọt vào đây cũng không có cách nào thi triển lực được Đây là nơi duy nhất có thể giữ chân cậu chính Khiến cho hắn tạm thời Mất đi pháp lực Mọi người sẽ răng thiên lan địa võng ép hắn nhốt lại dưới căn bật thất này. Bà cả tâm lại lo lắng cho các con và thầy bu đang nằm trong tay của cậu chính. Rõ ràng hắn đã bắt người đi mấy ngày liền, nhưng tới giờ phút này chưa hề có bất cứ một yêu cầu nào với gia đình của bà, cho nên bà lại càng lo cho an nguy của họ. Trời càng lúc càng tối, mọi người vẫn ngồi trong nhà thảo luận phương án đấu lại cậu chính và A Tù. Không ai để ý tới việc Việt đã mất thích từ hồi nào. Cậu Nam ngóng mãi không thích con trai về, rồi mới lên tiếng hỏi thăm. Có ai nhìn thấy thằng Việt nhà tôi đâu không? Nghe cậu Nam hỏi bà Tâm mới giật mình, nghĩ thấy thằng Việt đã đi theo tên lính ra ngoài vào buổi trưa. Lúc ấy có tên lính bị chảy máu, khiến quan chi phủ suýt nữa bị tái hành thi. Thằng Việt chạy theo tên lính, mọi người bị cuốn vào câu chuyện của lão giao văn khoa. Cho nên quên mất đi việc ấy Cậu Nam lúc này lo lắng Tôi đã tìm nó Khắp các nhà đều không thấy Nó chạy theo tên lính kia Chẳng biết có xảy ra chuyện gì nữa câm Trời đất ơi Sao ruột gan của tôi lệ nóng bừng lên như vậy Mọi người mọi người Không gặp thằng Việt sao Thầy Thế Tàng bấm Quẻ tính toán Bỗng nhìn đôi mắt tối lại Cậu Nam lại càng hoàng hơn Thầy có phải thằng Việt gặp chuyện không ạ Thầy nói cho tôi biết đi chứ Quẻ không còn tốt lắm Cậu ấy đang ở gần Nhưng lại là bị nhốt lại Quan chi phủ nhú mày Bị nhốt Nhưng ai lại nhốt nó chứ đàn ông quay ra hỏi mấy tên lính kiểm tra xem Tên lính bị thương kia đâu Cuối cùng chẳng ai biết tên lính ấy Công thằng Việt đi đâu mất Thầy Tây Tàng liền lấy máu Của cậu Nam nhúng lên lá bùa Rồi bắt đầu dò tìm phương hướng Lá bùa cháy lên nhưng cõi lại cứ bay thẳng lên, không có định được hướng. Thầy liền thở dài rồi nói. Rõ ràng là ở gần đây, thế nhưng tôi không tìm được vị trí chính xác. Bà Tâm lên tiếng hỏi. Thầy có xác định được thằng Việt ở gần phạm vi bao nhiêu không? Có thể trong phạm vi một hai dặm quanh đây mà thôi. Nơi này hơi lạ vì thiết âm khí, nhưng lại giống như là hương Hương thảo. Quan Chi Phổ bấy giờ lại bắt đầu đau đầu, ông lăn lộn dưới đất, khuôn mặt đầu đứng. Trên người của ông bấy giờ bất giác toát lên một thứ mùi thoảng thoảng. Thầy Thầy tặng kịt mỗi mấy cái, rồi ngẫm tím mùi này thầy đất từng thấy nó rất quen thuộc. Dường như đã thấy ở đâu đó, nhưng bây giờ lại mơ hồ không nhớ ra từng thấy nó ở đâu. Thầy lúc này liền dục. Mấy người cho quan chi phủ uống thêm nước cháo gạo nếp đi. Đêm xuống trăng lên thì hành thi sẽ càng vật tạc mạnh. Những ai nhiễm hành thi lập tức trói lại, rắn bùa khống chế lên người, không cho tiếp xúc với trăng. Càng gần về rằm thì trăng càng sáng, hành thi càng dễ khống chế tâm trí con người. bất khống chế thì nguy hiểm cho những người xung quanh. Bà Tâm yêu cầu đưa ba người nhà quan chi phủ vào bên trong, Chưa an tâm bà còn dùng vài bọc thành liều quay quanh họ, tránh trường hợp có kẻ xấu lật ngói giọi trăng xuống. Quân lính đừng cử đi xung quanh tìm kiếm tên lính và thằng Việt, có vấn đề gì lập tức báo tin cho quan lớn xử lý. Thầy dây tàng không tìm được người mà ở lại nhà trong chừng hải cốt của văn khoa láo ra. Ông vào trong phòng đứng lại gần quan tri phổ, liên tục hít hạ cây mùi tỏa ra từ quan tri phổ. Bà Tâm thấy vậy thì bèn thắc mắc. thế người cái gì vậy? Trong này có mùi gì đặc biệt sao? Thầy tầy tàng bèn đáp. Mỗi khi quan chi phổ biện hành thi phát tác, tôi đều ngửi thấy cái mùi này. Có điều mùi này tôi từng ngửi được trước đó. Giống mùi hương trầm đốt phải không thấy? Bà thấy mùi đó ở đâu đúng không? Đúng. Đúng là mùi giống hương trầm, nhưng nó còn có một chất riêng biệt. Nó giống như một loại hoa thoang thoảng quyện vào nữa. Thầy Tây Tạng đi qua đi lại một hồi, rồi bước chân xứng lại. Ánh mắt của thầy sáng lên, tựa như nhớ ra chuyện cũ. Công đường của quan trì huyện Gia Viễn có mùi này. Bà cả Tâm lẫn thầy Tây Tạng đều đồng loạt thốt lên. Thầy Tây Tạng cũng không ngờ bà Tâm cũng phát hiện được điều này. Thầy lúc này nói, Cái ngày mà chúng ta cùng cha con cậu Nam trở về huyện Gia Viễn, Lúc vào công đường đã có cái mùi này Nó sọc vào mũi của tôi Mùi nó còn nồng nạc hơn mùi trên người của quan tri phủ hiện tại Sau đó tôi bị quan tri huyện tống vào trong ngục Bà cả tâm đưa ra ý kiến Nếu vậy thì một nhà ba người nhà cổ lý trưởng Đều là bị mùi hương kim điều khiển Hay là họ nhiễm hành thi Thầy Thầy Tạng liền đáp Kẻ vào được tận trong công đường chắc chắn không thể nào là đồng quỷ Vậy thì chỉ có thể là hành thi Nhưng ai là hành thi chứ Chẳng phải hôm ấy tôi đã yêu cầu tất cả mọi người Phải ở yên trong công đường Không được phép ra ngoài rồi cứ mà Bà cả tâm liền đáp Chuyện hôm ấy chỉ có những người có mặt ở đó chứng kiến Nhưng lại không ai phát hiện ra Nếu là hành thi Thì nó phải cắn người chứ Hành thi sẽ cắn người thân trước Vì nó người được ngồi quen thuộc trên cơ thể Những người khác có khả năng Đã trúng thuốc mê Cái này giỏi về tà thuật Lại còn am hiểu về hương liệu Nó dùng hương liệu khống chế người khác Thậm chí rất có thể Nó đã dùng hương liệu Khiến thậm chí người ta mơ hồ Để sai khiến chức công hành Đã họ chúng hành thi Giống như quản trị phủ. Bà cả tâm gọi các con lại hỏi chuyện Hôm xảy ra ở công đường Chi huyện Giao Viễn Theo lời kể của mọi người Thì tối hôm ấy Cô Lý Trường đột ngột phát bệnh. Quan Chi Huyện mời Thầy lang tiếp bắt mạch, khám bệnh cho cụ Lý Trường. Thầy lang ra về thì mọi người cũng tập trung đại nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Tuy nhiên sáng ra khi tỉnh dậy, tất cả đều kinh hãi. Do cụ Lý Trường cùng con trai và con dâu đều cho cổ chết ngày chỉ cầm đường. Thầy tây Tàng bấy giờ cao chân mày kiếm lại rồi đáp. Vậy thì tin Thầy lang kia có vấn đề. Chắc chắn hắn đã đưa dược liệu vào trong công đường rồi cho cổ lý trưởng dùng thuốc cho nên cổ ấy mới bị khống chế Trên người các con của cổ ấy chắc chắn cũng có nốt cắn. Cậu Sơn bấy giờ gật đầu rồi đáp. Đúng, đúng rồi. Còn có thấy nốt răng cắn mà không thấy máu. Tuy nhiên lúc đó mọi người lại phủ định bảo nó là nốt dây thần thiết cổ chứ không phải là nốt răng cắn. Trên người của A Dự và Thị Dự Có nốt đó thế nhưng cổ cụ lý lại không có. Bà cả tâm liền thở dài rồi nói. Hóa ra là như vậy. Thực sự kẻ này quá cao tay. Hắn không những thông minh tinh thông cả y thuật. Biết các hương liệu mà còn giỏi cả pháp thuật. Thật uồng bởi tài năng ấy lại phục vụ cho cuộc báo thù đậm máu. Nếu không phải là sinh nhầm thời, sinh nhầm nhà thì chắc chắn đây sẽ là một nhân tài hiếm có. Thằng Thèo đi theo đội lính tìm người ở ngoài bấy giờ trở về phủ Nó là cái đầu giang hiệu không có tin tức của thằng Việt Tuy nhiên khi nó đi ngang qua Cái mùi lạ từ người của nó toát lên Làm cho thấy thầy thầy chú ý Thầy hít sâu một hơi rồi nói Trên người của cậu có một mùi lạ Nhưng mà tôi thấy nó giống mùi trên cơ thể quần trì phủ kinh nhiễm hành thi Cậu đã đi đến những đâu Cậu có gặp ai trên đường hay khấm Thằng theo nghe hỏi thì đáp Dạ không Con đi với mấy người tìm kiếm khắp nơi thầy chỉ thôi Nói lại từ người trên người của mình Rồi nhủ thầm Mùi gì nhỉ Không nhẽ con bị nhiễm hành thi sao Thầy thấy ngón tay của nó vàng cháy Bèn đưa đến mỗi người Quả nhiên là mùi thoang thoảng của hương hoa Thầy đang tìm kiếm bèn hỏi Cái thứ này sao lại dính vào tay cậu thế theo nhìn tay mình rồi chỉ ra vườn Là cây cỏ Vừa nãy con bị con gì đốt vào chân Cho nên hãy cỏ vo viên bịt lại Nốt côn trùng đốt thầy hạ Cái này con làm mèo Chứ cũng không bứt được cây gì Thầy thầy tàng chấm ngâm Đi lại trong vòng Cây lá trong vườn xào sạc Khiến cho càng lúc càng bấn loạn Thầy nhìn chậm chậm ra ngoài Rồi tiến lại gần đám cây Mà theo chỉ bàn nãy Nhìn thằng đám hương thảo Được trồng trong vườn hoa Trong lòng của thầy tự dâng lên một nỗi bất an hơn bao giờ hết. Thầy bứt một ngọn thảo dược vo nhẹ đưa lên mỗi người thử. Sắc mặt của thầy hơi nhăn lại. Kim mùi này giống như... đúng rồi, là kim mùi này. Bà cả tâm nhìn đám hương thảo rồi lại nhìn theo sắc mặt của thầy Tây Tạng. Nó là gì vậy thầy? Đám thảo dược này do tiểu thư ý anh trầm Trong cái lần tôi tiên sinh trị bệnh cho quan trị phủ Tôi biết rồi Nét xong thì thầy Tây Tàng Chạy vào trong phòng của quan tri phổ Rồi gấp gáp Tiểu thư ý anh nhà quan lớn đang lên nối học y thuật từ lúc nào Từ khi học ở trên ấy Có về qua nhà hay không Khi mà về thì tiểu thư có Biểu hiện đặc biệt gì hay không vậy Quan tri phổ Bị thầy Tây Tàng hỏi mới đến mức ngây cả người Tuy nhiên nâm cũng nhanh chóng thắp lại Con bé đi tới tháng rồi Có chuyện gì không thấy? Bà Tâm rất nhanh hiểu do vấn đề thì liền nhanh miệng rồi nói Ý của thầy là sao? Thầy nghi ngờ rằng tiểu thư ý anh là đồng quỷ ư Nếu mà như vậy thì thư sinh Tô Khang Ấy Ấy Quan tri phổ nghe vậy thì liền xứng người sao, sao lại là ý anh chứ hả? Tô Khang tiên sinh Ngày ấy làm sao có thể được chứ? Nếu là tu Khang thì tại sao trước đây ông ấy còn vất vả lên núi hai thuốc cứu ta tới chút nữa thì mất mạng như vậy? Một kẻ có thâm thủ đại ngẩn như vậy thì làm sao lại ra tay cứu kẻ thù của mình chứ? Chuyện này quả thật là không thể nào tin nổi. Hơn nữa sao hắn có thể mang nhiều khuôn mặt như vậy? Giọng nói cũng khác biệt mà không ai phát hiện ra được thầy thế tàng lúc này liền đáp mọi người quên a tù có thuật dịch dung giả dạng hay sao a tù làm được thì tu khang chắc chắn sẽ làm được Giọng nói biến đổi là do sử dụng giọng mũi giọng bụng hơn nữa tôi từng nói với mọi người rằng cầu chính thực ra không tồn tại nếu như có cầu chính thật thì lý do tại sao quan phổ truy nã mà không ai có thể tìm được hắn chứ bà tâm lúc này liền thắc mắc Tôi tận mắt chứng kiến ngài thư sinh lên núi hái bách niên độc thảo. Chính ông ấy suýt chút nữa mất mạng vì hai thuốc. hà cứ gì nếu như ông ấy là cầu chính lại phải làm như vậy? Ông ấy không cứu, cứ khoanh tay đứng nhìn. Là quan tri phổ cũng bị trùng ăn thịt thôi giết chết rồi. Như vậy chẳng phải đúng ý của kẻ muốn báo thủ hay sao? Bà quên rằng Tô Khang lúc đó chưa tìm được phần mộ của lão giao văn khoa ứa. Hàn cứu quan chi phổ là cứu mạng của hắn Do chúng lời nguyện kia kìa Bây giờ mọi người lại thấy sự việc có vẻ hợp lý hơn và cả tâm là người quen biết Và có giao tình tốt nhất với đại thư sinh Chính thầy Tây Tạng cũng là thư sinh mời về giúp gia đình bà Không lẽ thư sinh kia đeo mặt nạ lâu như vậy Để lừa gia đình của bà hay sao Thế nhưng hắn cần gì phải đi đường vòng như vậy Nếu muốn tiếp cận bà để trả thù. Hơn nữa hắn còn dẫn thầy về để đấu với mình. Chẳng phải là đang lấy đá đập chân của mình hay sao? Quan Chi Phụ càng lúc càng thấy mông lung. Ông Đặn hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Họng lý giải nguyên nhân cậu chính là Tu Khang. Thầy Tây Tạng lúc này bèn đến tiếng nói. Bây giờ ngài đừng thắc mắc tại sao cậu chính là Tu Khang nữa. Ngày Tiểu Thư Ý Anh lên núi học nghệ. Nếu qua 60 ngày chị E là bà Ba xoan thứ hai, cũng may là thời gian ngắn hơn chúng ta còn có hy vọng cứu tiểu thư. Giờ thì chúng ta tập trung mời tiểu thư về mới là chuyện quan trọng lúc này. phu nhân dạy yến nghe vậy thì bật khóc nức nở. Bà liền lầm nhầm tính toán không biết thời gian chưa qua được 60 ngày, thế nhưng vẫn lo lắng khôn nguôi. Làm sao con gái của bà lại có thể biến thành đồng quỷ hại người cho được có đánh chết bà cũng không tin điều đó là sự thật Thầy Tây Tàng lúc nãy liền dục Nhanh lên chúng ta phải tìm được ý anh càng sớm càng tốt Trước đêm chăng rằng nếu tìm thấy được ý anh Thì có thể ngăn cản được đồng quỷ chăng máu và cứu nàng ấy một mạng Quan trì phổ đòi lao ra khỏi nhà đi núi tìm con gái Thế nhưng thầy Tây Tàng bấy giờ liền cản lại. Nếu bây giờ ngài ra ngoài sẽ hấp thụ ánh trăng, như vậy thì hành thi sẽ càng lúc càng nặng hơn. Không khống chế đường sẽ mất mạng. Bởi vậy mà ngài lại ở đây đi, chúng tôi sẽ tìm ý anh trở về. Bà cả tâm bấy giờ đi đi lại lại trong nhà, bà dùng mình nhớ lại ngày con gái lấy chồng được ý anh tặng quà cưới là một cặp nhẫn ngọc đắt giá tới giờ bà lấy giờ cái cầm nhẫn ngọc vì thúy ấy làm hại các con của mình bà lúc này liền hỏi thầy cái chuyện cầm nhẫn tiểu thư ý anh tặng cho con bé đài liệu có phải không là nó hại con bé rồi khiến cho thầy không tìm ra tung tích của ngài đứa nhỏ cầm nhẫn đeo tay đó chắc chắn có vấn đề rồi giờ chúng ta tìm ý anh trước để ngăn cản đồng quỷ mặt khác thì tìm ý anh sẽ tìm được cầu chính Mà không gọi là cầu chính nữa, hát là Tô Khang thì mới đúng hơn. Vậy bây giờ ai phụ trách việc đi tìm ý anh? Ai phụ trách ngài nhà bảo vệ phần xương cốt của Lão Giao Văn Khoa? Tuy sự nếu thấy đi tìm tiểu thư ý anh, lại trúng kế điệu hồ ly sơn của bọn chúng. Bên cạnh cầu chính cũng có một a tù gian xào và độc ác nữa. Phần xương cốt của Lão Giao Văn Khoa tạm thời cất trồng bật thất cho nhiều quân lính canh gác. Chúng ta sẽ tìm kiếm tiểu thư ý anh Vậy mấy người nhà quan tri phủ Đang giấm hành thi Thì phải như thế nào chứ Đưa tất cả xuống mặt thất để Tuyệt đối không được tiếp xúc với trăng Cách hai khắc uống Một ngụm nước cháo gạo nếp Tôi sẽ tìm tiểu thư ý anh trở về Mọi người làm theo sắp xếp Của thầy Tây Tàng Thầy dùng đồ vật mà tiểu thư ý anh Thường dùng Là phương án làm phép tìm tung tích Quả nhiên tìm được vị trí Nơi hồn phách của tiểu thư ý anh Đang bị giảm giữ Bà cả tâm lúc này liền mừng giữ Vậy là tìm được ý anh rồi May quá Mong là cũng tìm được những người còn sót lại Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Đây là phần hồn của ý anh mà thôi Phần thân sắc hiện tại Đang bị đồng quỷ nhập Tôi không có tìm được Tuy nhiên nếu có phần hồn này Thì tôi sẽ tìm được phần thân xác cho cô ấy Nói xong thì thầy dùng la bàn âm xác định phương hướng Rồi tiến hành tìm kiếm Chứ la bàn vậy mà lại quay theo vòng tròn không xác định được phương hướng Thầy liền nhớ mày Không lẽ linh hồn ý anh lại đang ở trong nhà của quan tri phủ sao Thế nhưng nếu ở lại đây Tại sao la bàn lại quay vòng tròn được chứ Thầy Tây Tạng bắt đầu hoang mang bởi thanh la của thầy chỉ chưa khi nào bị sai. Nếu nó quay tròn tại chỗ như vậy thì chỉ chứng tỏ rồi linh hồn kia đang bị trận pháp khống chế. Trong nhà này có một nơi duy nhất pháp lực không thể đụng tới chính là trận pháp dưới căn mật thất kỳ. Thầy xuống căn mật thất để đưa tất cả gia đình của quan tri phủ ra ngoài thầy chức Lam Bàn lại chỉ hướng sang đám người nhà quan tri phủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, thầy có thể khẳng định linh hồn của Ý Anh được giấu trên người của nhà họ. Thầy liền thờ dài nhìn về một nhà ba người quan lớn thông báo. Một trong ba người đang mang trên người đồ vật phong ấn linh hồn của tiểu thư Ý Anh. Cả ba người nhìn nhau, quan chi phủ đưa hai tay lên trên cao. Thầy kiểm tra giúp, chứ làm sao mà chúng tôi biết được cái gì phong ấn linh hồn con gái tôi chứ? Nhưng sao nó lại trên người chúng tôi được chứ? Thầy Tây Tạng tách ba người nhà quan chi phổ xa Dùng pháp lực điều khiển la bàn âm thêm một lần nữa Quả nhiên la bàn lập tức chỉ về phía Nhật Nam Thầy Tiến lại gần nhìn chầm chầm vào Nhật Nam rồi khẳng định Trên người của cậu chắc chắn có thứ đang giảm giữ linh hồn của tiểu thư ý ảnh Mọi người đồ rồn nánh mắt nhìn về phía của Nhật Nam Nhật Nam hoàng mang đưa tay Y chang như quan chi phổ làm ban nãy Nhà thầy kiểm tra giúp Sắc mạnh của cậu ấy càng lúc càng tối lại Thầy lúc này liền hỏi Mấy hôm trước cậu đã lên chùa làm lễ cầu siêu cho vợ mình Chắc chắn trên đường đi được ai cho thứ gì đó có phải cấm? Nhật Nam bấy giờ đưa tay lên cổ Lấy ra một túi bùa bình an Rồi cậu lấp bà lắp bắp nói Dạ thưa thầy, là túi bùa bình an này, là con xin để mang theo bên mình. Tại con hay mờ thi vợ con, cô ấy về khóc lóc đòi mạng. Thầy thích tàng bỏ lá bùa màu vàng ra xem, trên đấy viết những ký tự rất kỳ lạ. giống hai màu mực đen và đỏ ghi lồng vào nhau, sắc mặt của thầy càng lúc càng xấu. Hai tay ôm gắt gào hai vai của Nhật Nam mà nhanh mạnh. Nói đi, rốt cuộc chuyện vợ cậu là thế nào? rốt của cầu còn có những bí mật gì giấu không cho người ta biết Mọi người thấy, thấy thầy Thầy Tạng bị kích động thì liền hoàng hút theo Quan tri phổ chứng hiểu ý câu hỏi của thầy Thầy Tạng liền tới gỡ rối cho con trai Ông lên tiếng phân trần Chúng tôi toàn là người trần mắt thịt Làm sao hiểu mấy cái chuyện mà thầy nói cơ chứ Có chuyện gì thì từ từ bình tĩnh nói được chứ thấy tây tạng đầy mạnh về phía nhật nam rồi quát sầm chết hết với nhau còn bảo tôi phải bình tĩnh được sao? Các người có biết tim đồng quỷ được chồng ở đâu không? Thề hỏi xong nhìn qua tất cả mọi người rồi tự trả lời. Sạc chết đồng trinh thứ bảy chính là vợ của cậu đấy. Phu nhân dạy yến nghe xong không dám tin vào tay của mình bởi lẽ con dâu của bà làm sao là một cô gái đồng trinh cho được. Bà tính nên tiếng giải thích, nhưng Nhật Nam đã quỷ thụp xuống đất mà nói Thầy, mẹ, con bất hiếu. Ba từ con bất hiếu thốt ra từ miệng của Nhật Nam đủ để chứng minh cho lời thầy Tây Tạng nói hoàn toàn là sự thật. phu nhân dạy yến tức giận lao vào đánh con trai. Con nói cái gì hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao con bé vì làm dâu nhỏ mình bao lâu nay mà vẫn lại là đồng trinh? xuất cuộc con có làm gì vậy con con làm cái trò gì thế Nhẫn nam mặc nhiên để cho mẹ của mình tùy sức đánh cầu không có nửa lời giải thích quan chi phủ bần bội bấy giờ càng lúc càng xấu ông đưa tay lên ngực bóp chặt lấy miệng phun ra một bộ máu rồi cục xuống đất phu nhân dạy yến khóc lóc thảm thiết bà cũng ngã vật ra bên cạnh trầm hai vợ chồng quan chi phủ sau một lúc mấy tỉnh lại Họ nhìn những người xung quanh mình Nước mắt không tự chủ được Cứ như vậy chảy ra Nhật Nam thú tội với thầy mẹ Hóa ra cậu từ lúc sinh ra Vốn không hề có tình cảm với con phụ nữ Gia đình ép cậu lấy vợ Thì cậu ghi vợ cho vừa lòng họ Nhưng chưa khi nào cậu chạm vào người cô vợ phu nhân dạy yến ngẫm lại chuyện trước đây trong nhà Bây giờ bà lại càng thương càng trách bản thân mình khi ngày ngày ép con dâu uống thuốc để đậu thai. Có lẽ khi ấy nàng dâu của bà đau lòng lắm, nhưng lại chẳng thể có nơi để dãy bày tâm sự. Bà nào biết nguyên nhân mãi không có cháu bé, là do thằng con trai độc nhất vô nhị của mình gây ra. Thầy thấy tàng bây giờ liền chấn nan. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, rất may là còn chưa quá muộn. Tôi Khang muốn dùng lá buồn này để làm phép ghép hồn đồng quỷ. Tuy nhiên thời gian còn chưa đủ cho nên hiện tại linh hồn của Ý Anh vẫn bình an chưa nhập vào với đồng quỷ. Lần này tôi Khang muốn dùng linh hồn của con dâu chi phủ ghép với Ý Anh cùng một phần hồn của bà Ba Soan khi xưa. Chắc chắn bảy trái tim kia hiện tại đã được chôn chung một điểm. Nếu tìm được trái tim đó phá hủy nó đi Trước khi nhập hồn thành công Thì cũng có tác dụng Ngay lập tức mọi người kéo nhau Thế phần mộ của con dầu chi phủ Đáng tiếc khi tới nơi Chiếc quan tài đã có kẻ nhanh tay Đưa đi từ trước Thô Khang dường như đã tính toán Mọi việc rất chu toàn Không cho phép xảy ra sai sót Thầy Tây Tàng không tìm được Thi thể của con dầu chi phủ Chỉ còn cách dùng lá bùa Mà Nhật Nam đem theo bên người Lập đàn dạy trừ pháp thuật Giải khai phòng ấn đinh hồn của Ý Anh Do Tô Khang đã dùng bùa trói hồn của ngay người lại Cho nên là việc tách phần hồn của Ý Anh gặp khó khăn Sẽ có thể khiến cô ấy bị hồn phi phách tán Muốn giải trừ bắt buộc phải tìm được con gà trống màu trắng Cắt lấy tiết của nó hòa với mực vẽ bùa Ngay lập tức cả vụ theo lệnh của quan tri phủ Nộp gà trống đồng trắng May mắn họ tìm được chú gà trống nộp về cho quan phủ. Thầy Tây Tàng dùng máu gà trống trắng, hòa mừng vẽ bùa bò vào chiếc hũ, rồi nhanh chóng đốt chiếc hũ lên. Lửa cháy thành vệt đen nhanh chóng bay ra ngoài. Xung quanh thầy cho người dùng lụa trắng bọc lại. Những đống đèn kỳ nhanh chóng bị vải trắng bắt lấy. Thầy Tây Tàng đợi đống đen in hết lên trên vải trắng, thầy liền thu vải lại cuộn thành bó. Sau cùng thầy dùng máu gà hòa rượu nếp rồi lên trên bọc lụa trắng. Ngay lập tức bọc lụa nhuộm màu đỏ của máu, linh hồn của Ý Anh cũng bị trục ra ngoài. Thầy Tây Tàng lấy một lá bùa dùng máu của Sa, vẽ bùa rồi phong ấn lại linh hồn cô ấy vào trong. Chờ khi tìm được thân xác của Ý Anh sẽ làm phép chàng hồn về cơ thể. Xong rồi mọi việc là chưa ngày hôm sau. Quan Chi Phụ bị nhốt trong mật thất đứng ngồi không yên. Lúc thấy Thầy Tây Tạng mở cửa mật thất đi vào trong thì mới thở vào nhẹ nhõm. Thầy Tây Tạng đưa lá bồi cho phu nhân dây yến dặn bà nhất định phải luôn giữ bên mình. Phu nhân nhận lấy lá bồi chân quý hơn cả mạng sống. Nước mắt của bà rưng rưng. Thầy, cảm ơn thầy đã cứu linh hồn con gái của tôi. Tạm thời cô ấy chưa tụ hồn, cho nên chưa thể dựa vào hồn phách để tìm ra thể xác được. Bởi vậy mà tôi muốn hồn phách cô ấy ở bên thầy sẽ đẩy nhanh quá trình tụ hồn. Nghĩa là giờ phải tiếp tục chờ đợi sao? ngộ nhớ. Giờ chúng ta không có cách tìm kiếm nào cả, chỉ còn đợi phần hồn phách của tiểu thư ổn định mới hỏi được chuyện. Đó là cách duy nhất. Cao Nam bấy giờ lên tiếng. Ta tìm được tiểu thư ý anh Giả thầy có thể giúp tôi bấm què Tìm lại thằng Việt được chứ Tôi lo quá Hay là dùng cách thầy tìm tiểu thư ý anh Để tìm thằng Việt nhà tôi có được hay không Cầu viện không giống tiểu thư ý anh Không thể dựa vào cách này để tìm được Tuy nhiên nếu linh hồn tiểu thư ý anh Có thể giao tiếp Thì tôi tin có thể hỏi được nhiều thông tin Bà cả tâm lo lắng Đứng ngồi không yên Và dạ các con và thầy bu cập chuyện nguy hiểm. Bọn họ mất tích từ lâu như vậy. Phía bên tô khang cũng không đưa ra yêu cầu gì. Đội tìm kiếm vẫn bận vụ ẩm tín Thầy Tây Tàng biết mọi người ai cũng nôn nóng, so thời hạn dằm trung thu sắp tới. Tuy nhiên hiện tại tất cả đều phải chờ đợi. Thầy bất quyết ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Trời tối sau khi cầm nước xong xuôi. Thầy dùng lá bùa gọi hồn tiểu thư ý anh Quả nhiên lần này đã thành công Ý anh bật khóc nức nở Phụ nhân dạy yến nghe giọng con gái Tết đau lòng khôn nguôi Bà liền thân gọi Ý anh Con gái tội nghiệp của ta Con sao rồi chứ Tên tô khang kia con làm gì con khấm Ý anh nghe mẹ nhắc đến tô khang Thì lại càng khóc lóc thảm thiết Bà liền thức giận hết lên Nó làm gì con Con mau nói cho mẹ biết đi Con không biết, con không biết, mẹ ơi con sợ lắm, mẹ cứu con. Thầy Thầy Tạng bèn điên tiếng. Hiện tại tiểu thư vẫn còn đang bình an, chỉ cần phối hợp tốt với chúng tôi, thì tôi sẽ cứu được tiểu thư trở về. Tiểu thư biết chuyện gì hãy kể lại cho chúng tôi nghe được chứ. Ý anh nghe thấy giọng nói của Thầy Thầy Tạng lúc này mới an tâm. Cô điện đáp. hắn chính là con quỷ độ đốt người. Cái ngày con lên núi bái sư, hắn bắt con làm lính nhập môn mới chịu nhận con đầm đồ đệ khi ấy con không biết gì cả chỉ một lòng muốn bái tiền học nghệ cho nên hắn nói gì cũng nghe chỉ tiếc là khi con phát hiện ra hắn là quỷ hút máu thì đã không thể phản kháng lại được nữa mọi suy nghĩ của con đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn hắn nói rằng sẽ cho con và chị dâu nhập hồn làm một để biến thành đồng quỷ chỉ cần con phản đối sẽ lập tức bị đau đớn Hắn nói nếu còn dám cái lời ngắn Sẽ giết chết thầy mẹ Tiểu thư có bị hắn bắt ép Nuốt lá bùa nào khấm Có Nhưng tôi không biết đó là lá bùa Chỉ nghĩ là lễ nhận sư phải làm như vậy Sau khi nuốt rồi Hắn mới nói đó là khế ước nhường sắc Cho đồng quỷ Điều kiện của hắn là dạy con y thuật Còn không thể phản đối Chỉ có thể nghe lời sắp xếp của hắn Hiện tại hắn còn đang ở đâu Còn không biết hắn ở đâu Tuy nhiên vào ngày đám cưới của anh Tư và cô Đài, hắn đưa cho con một cảm nhẫn phỉ thúy. Cảm nhận ấy sẽ bắt nút hai hồn của người họ. Thầy sẽ không tìm được họ nữa. Bà cả tâm lúc này lo lắng hỏi: Vậy giờ các con của tôi sao? Bọn chúng có an toàn không? Hắn chưa giết chết họ. Hắn phải đợi đêm trăng rằm mới làm lễ tế linh hồn họ. Vậy còn những người khác, thầy bu của ta thì sao? Cậu có biết họ đang ở đâu không? Tô Khang không bắt thể bu của bà Tâm Tô Khang chỉ bắt vợ chồng anh Tứ thôi Cậu Nam cũng hỏi Vậy thằng Việt thì sao? Thằng Việt nhà tôi đi đâu? Có phải lão ta cũng bắt thằng bé không? Ý anh Điền khẳng định Tôi không biết Tô Khang sẽ không bắt con trai ông Vì ông ta đang bị thương phải dưỡng thương Không thể phân thần chạy đi để bắt người được Thầy Tây Tàng nghe vậy thì liền dừng sốt Hắn đang bị thương Ai làm cho hắn bị thương chứ Còn không biết Hắn bị thương hai ngày trước Hai ngày trước Vậy chẳng phải là ngày mà cậu Việt mất tích Hôm ấy có tên lính bị thương ở cánh tay dưới mặt thất Khiến cho quan tri phủ suýt nữa bị tái hành thi tên lính bị đuổi ra ngoài thì cậu Việt cũng chạy theo Thầy Tây Tàng suy nghĩ một hồi rồi siết chặt tay Là hắn Thầy lính bị thương chính là tu Khang trả trộn. Tại sao tôi lại không phát hiện ra hắn chứ? Bà cả tâm lúc này liền đáp. Diễm bà thất không thể thi triển pháp lực. Có thể vì vậy mà thầy không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thầy chạy tàng bấy giờ trách bản thân của mình. tôi thật sự ra cả thành hồ đồ rồi. mùi thảo dựng nồng nặng ấy chính là từ cơ thể của tu Khang. Chứ không phải là từ cơ thể của quân trì phổ. Trời đất ơi! Vậy là chúng ta đã để cho hắn chạy thoát Bây giờ sắc mạnh quan chi phủ càng lúc càng tái đi Chuyện này ngồi như hắn biết nơi chôn cất của thầy ta Rồi làm gì viết xương cốt công thì sau. Thầy Tế Tàng lúc này liền đáp Lúc đó chỉ có bốn người chúng ta biết chuyện Tôi, Ngài, cậu Thẹo và cậu Việt Tôi càng chắc chắn không biết Cậu Nam liền lo lắng Vậy là nó bắt con trai tôi Để tra khảo tung tích phần mộ của lão do văn khoa Thầy Tây Tạng liền đáp Chứng tỏ hắn đã giấu cậu Việt tin nơi khác Tiểu thư ý anh cũng không hề hay biết Có vẻ như hắn đã thần trọng hơn trong hành động của mình Tuy nhiên bây giờ tôi lại muốn biết Chúng ta đang đặt bộ xương cốt của lão do văn khoa tại đây Hắn có tới thì chúng ta mới đấu với hắn được Bà cả tâm lúc này bền hoài Vậy còn các con của tôi thì sao Giờ làm sao tìm được bọn chúng Thầy có cách gì không? Thầy quay sang liền hỏi ý anh Hiện tại hai vợ chồng cô đài Bị tô khang giam dứt ở đâu Tiểu thư có biết chứ Họ ở gần đây Trên đó là một cái hang Thế nhưng mà đi hướng nào tới được đó Thì tôi không rõ Mà trời buổi sáng đã nằm ở phía nào của cửa hang Là bên trái Thầy Tây Tàng tiếp tục hỏi ý anh Bây giờ cô đang ở cùng Tô Khang hay ở cùng vợ chồng của cậu Tứ? Tôi ở hang đá, Tô Khang cũng đang ở đây. Hắn đang bị thương mà toàn thân như bị lạnh cấm, tay chân run rẩy vô cùng đau đớn. Thầy Tây Tàng nghe vậy thì liền trột giả. Bây giờ mở hành lý kiểm tra, phát hiện đoạn đào thất sát của mình biến mất từ lúc nào. Thầy khẳng định chắc chắn hắn đã lấy trộm đào thất sát cho nên mới tự mình làm cho mình bị thương. Trong lúc trả trộn vào mật thất Bà cả tâm nghe vậy thì liền nói Hắn mang tả tâm Không dùng được dao thất sát Nên mới bị thương có đúng không thấy. thầy Thầy Tây Tạng lúc này bền đáp Không phải Chỉ là dao thất sát đã nhận chủ nhân Tôi mới là chủ của nó Cho nên kẻ khác muốn dùng Cũng không sử dụng được Coi như hắn tự hại mình đi Chúng ta có thể nhân lúc hắn bị thương Đánh úp không cho hắn trở tay Thầy Tây Tạng giải thích xong thì liền quay sang đề nghị ý anh. Bây giờ tôi muốn dùng vần hồn này của tiểu thư để tìm vị trí mọi người đang ở. Trong lúc thi triển pháp lực có thể ảnh hưởng tính nguyên thần gây đau đớn. Nếu cô phát ra tiếng kêu thì bên kia lập tức phát hiện sẽ mở trận đấu lại chúng ta. Cô có thể chịu đau được chứ? Y anh liền đáp. Được. Tôi sẽ việc đại cục nhịn cơn đau xuống. Nhất định không làm ảnh hưởng tới mọi người Thầy Tây Tàng nhận được sự đồng ý của Ý Anh liền lập tức lên sân chuẩn bị hương án Lập đàn để tìm vị trí của Ý Anh Thầy đặt túi tụ hồn của Ý Anh trên bàn rồi bắt đầu làm phép Mỗi một lần phun nước là mỗi lần Ý Anh đều đau đớn khôn xiết Nhưng cô nhất định không kêu lên một tiếng trước là bàn âm đặt trên bàn kinh như vậy quay loạn xạ Không thể nào tìm được phương hướng chính xác Thầy Tây Tàng dùng sợi chỉ đỏ Quấn quanh bó hương lớn Rồi đốt lên Dùng ba que hương cắm lên hương án Rồi lầm nhầm đọc chú Sợi dây đỏ tự nhiên theo gió tung bay Thời thằng về hướng bắc Ngay lập tức thầy liền bấm quẻ Sắc mặt của thầy vui vẻ Tôi tìm được rồi Nơi này là cái hang nằm ở hướng bắc của phủ Chỉ cách chỗ chúng ta Công quá và dặm đường Tuy nhiên nơi này có trận pháp é rằng đi đông người không được. Quan tri phủ lúc này vội nói: vậy ai sẽ lên đó, ai sẽ ở lại trong phủ bảo vệ. Tôi khang có a tù còn thầy chỉ có một mình, làm sao mà đánh được hai nơi? Thầy tây tàng nhìn về phía thằng Thẹo rồi nói: tạm thời đề cầu theo bảo vệ nơi này. Cậu ấy đã được thảo dân khai nhãn, tuy không có pháp lực nhưng chỉ ít có linh lực. Thêm nữa cậu ấy đã uống nướng giếng mắt tiên, sẽ tạm thời giữ được trận pháp trong phủ. Trên nối nguy hiểm hơn nên đích thân thảo dân xe đi. Thầy Tây Tạng sắp xếp mọi việc trong phủ chu toàn, rồi xách tay này theo xe ngựa, chạy về hướng Bắc phủ. Mọi việc trong phủ phải dựa theo một mình theo. Tuy nó biết tự lượng sức mình, nhưng nó tin tưởng thầy Tây Tạng đã bố trí mọi thứ an toàn, Cho nên nó chỉ cần phối hợp với thầy. Nhất nhất nghe theo lệnh thì chắc chắn bình an. Cậu Nam cũng ngay tiên lính theo thầy Tây Tạng lên núi. Sơ quân lính còn lại được chia ra bao vây lấy phủ. Thầy tính toán na tù nhất định nhân cương hội thầy rời khỏi phủ tấn công tới. Bọn chúng muốn lấy nhất định là chính bộ xương cốt của lão giao văn khoa. Vì vậy nhiệm vụ bảo vệ bộ xương cốt được đặt lên hàng đầu. Chiếc xe người chẳng mấy chốc mà tới chân núi Ngọn núi này cách một đoạn đường đồng Bắt qua một con kênh mới có lối vào Bốn người tích đoàn nhanh chóng tìm được tới nơi Quả nhiên dây chân núi đã có một trận pháp ngăn cản mọi người tiến vào bên trong Thầy Thầy Tàng liền cầm sợi dây phép đã chuẩn bị từ trước Đi tới đâu tung dây tới đó Đồng thời di nắm hương về phía trước để phá trận Trận pháp mở đầy quá đơn giản Thầy Tây Tạng công tốn thời gian để hóa giải Tuy nhiên vào tới nơi Thầy lại chẳng thấy có bất cứ một ai trong hàng đá Thầy dùng la bàn kiểm tra quả nhiên xác định Ý An đang ở đây Cậu Nam lo lắng liền nói Tại sao la bàn chỉ tới đây mà lại không có người Chẳng lẽ ở đây còn có lối đi khác Hoặc có cơ quan ở bên trong Thầy Tây Tạng liền đáp Chắc chắn có cơ quan hoặc hầm Dưới cái hàng đá này Thế nhưng đây là hàng đá Làm sao đào hầm được chứ Trên thất sơn có loại hoàng đá như vậy Bên dưới còn có hăng nhỏ Chẳng qua là miệng hang được dùng Phiến đá lấp lại mà thôi Chúng ta tìm kiếm lại thử xem Liệu chúng ta có bị Tô khăn lừa không Thầy Tây Tạng liền đáp Tôi biết là bị hắn lừa Thế nhưng mục đích của tôi là đến đó Tìm ý anh Tiểu thư ý anh nhất định là đang ở đây. Nói rồi thì bắt đầu dùng một cục đá bắt đầu đi gõ khắp hàng đá. Mỗi một lần gõ ba tiếng thì lại dừng lại để nghe ngắm. Quả nhiên có một đoạn nghe tiếng có âm thanh vang. Thầy liền sang hai tiền lính. Các ngươi tìm thử xem nơi này có thể tìm được cơ quan khẩm. Hai tên lính lập tức chạy tới để kiểm tra. Nơi đúng là có một cái hang nhỏ bên trong bởi họ thấy dĩ cây mọc xuyên qua bên ngoài qua khe đá nhỏ thầy ra lệnh phá hang mở cửa hang vào bên trong bởi chắc chắn ý anh đang ở phía dưới hai tên lính lập tức ra sức kéo phiến đá thế nhưng nó không hề nhúc nhích tên lính lúc này nhăn mặt nói thầy ơi phía đá nặng thế này dùng gậy bẩy ra cũng không được nếu có nhiều người hơn thì mới có thể đẩy nó ra thì liền búng giọt máu lên phiến đá rồi dùng nhanh lên tranh thủ lúc tan đốt lá bùa lập tức dùng hết sức đẩy phiến đá ra trước khi bùa tắt hai tên lính điền lập tức làm theo quả nhiên trận pháp bị phá thì phiến đá lập tức bị đẩy ra phía bên trong chiếc hăng đá nhỏ toát ra mùi hương thoang thoảng thầy tây tàng lập tức phát hiện ra mùi thảo dược thầy ném một nắm hương vào trong Tiếng nghe thất thanh của Ý Anh vang lên ngay sau đó. Thầy Tây Tạng để hai lính đứng nép sát người vào phiến đá, sử dụng bùa rán lên hai người họ, giúp cho họ ẩn thân. cao Nam được thầy dặn dò từ trước, cho nên lập tức nhắm mắt nín thờ ngồi thụp xuống đất. Ý Anh ở phía trong mặt mũi hiện lên một vẻ xanh tím, khuôn mặt biến đổi khắc thường, không giống Ý Anh của mấy ngày trước thầy gặp trong đám cưới của Đài. Ý Anh lập tức lao tới thầy đánh tới tấp. Thầy lập tức đọc chú gọi tin. Thị Nam mau mau tỉnh lại. sức lục lạc trên tay của thầy lắc lên đinh, đinh hồi. Ý Anh vẫn không nghe hiểu lời của thầy nói. Chỉ có sông tới đánh liên tiếp về phía trước. Thầy dùng lá bùa dán thẳng lên chán của Ý Anh. Nhưng lá bùa hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí thầy dùng máu của mình điểm lên bùa chấn quỷ. Nhưng ý anh không hề bị bùa chú giữ chân. thấy lúc này liền nhíu mày. Tại sao bùa chấn quỳ lại mất tác dụng chứ? Suốt cuộc tô khang đã làm gì với ý anh? Ý anh bấy giờ mới quay người rồi bật cười. giọng nói léo nhéo vang lên. Nhà ngươi hôm nay tới đây coi như nạp mạng. Tất cả bùa chú của nhà ngươi đều không có tác dụng với ta. Ta sẽ mang linh hồn của ngươi nộp cho chủ nhân. Thầy Tây Tăng bấy giờ vùng thành kiếm gỗ đào, ép thằng về ý anh mà đánh tới. Tuy nhiên bị kiếm gỗ đào đánh trúng người, ý anh lại không hề hấn gì cả. Thầy Tây Tăng sừng sốt trước giờ kiếm gỗ đào trừ ma quỷ, chưa có ma quỷ nào tránh được sát thương từ kiếm. Mà đồng quỷ này vậy mà không bị tổn thương. Trước đây khi đấu với đồng quỷ nhập sát bà Ba Soan, chỉ cần dây phép vào lưới chua xa, Lập tức đã có thể cống chế được nó Vậy nhưng sau khi chồng tim đồng quỷ Nó lại mạnh đến như vậy Thầy liền lùi về đằng sau Lấy gừng bắt quái Dòng tay vẽ phép hòa bùa lên trên mặt gương rồng tay vẽ phép hòa bùa lên trên mặt gương Rồi đưa về phía đồng quỷ Cô ta liền bật cười Ngươi còn cho gì Thì giờ nốt ra cho ta xem đi Ta sẽ đứng nghiên chỗ này Cho ngươi đánh tới chán tay thì thôi Thầy Tây Tàng liền mỉm cười Được Vậy ta và ngươi sẽ đấu với nhau Nếu xong thì thầy bỏ tay này xuống Vứt luôn kiếm gỗ đào Với cường bắt quái sang bên Tay của thầy chỉ vào một sợi chỉ đỏ duy nhất Đồng quỷ thấy vậy Lại bật cười khinh miệt Thầy Tây Tàng tung sợi dây Bay qua người của đồng quỷ Nó đứng yên công thèm né tránh Từ phía sau cậu Nam Đứng dậy bắt lấy sợi dây Nhanh tay quấn vòng qua cổ của đồng quỷ Bị giết cổ bất ngờ Đồng quỷ liền toan thò tay bóp chặt cổ của cậu Nam Thì hai tên lính bất ngờ hất nước từ trong ống tre lên người của đồng quỷ Đồng quỷ vừa bị quấn dây phép giết cổ lại Bị hai tên lính hất nước tiểu lên người Nó liền rú lên rồi nói Khốn kịp Mấy tên khốn các người đánh lén ta Tên lính lúc này liền đáp Tại ngươi ngu mà thôi, ai bảo ngươi thách thầy Tây Tạng. Thầy Tây Tạng bấy giờ nhặt kiếm gấu đảo nên đánh tặng mấy huyệt đạo trên người của đồng quỷ. Ngay lập tức nó bị cứng đưa lại, chẳng thể nào nhúc nhích. Thầy Tây Tạng lúc này liền dục Hai người giữ hai đầu dây thật chắc, đừng để cho nó chạy thoát. Ta vào trong kiềm tra xem nó giấu người ở đâu. hai tiền lính lập tức chạy tới, dùng sờ dây cuốn chặt người của đồng quỷ một tên còn lại run rẩy hỏi thầy: lần nó phá dây chói thì sao? yên tâm hai người rồi nước tiểu nhiều như vậy nó chưa tỉnh được đâu muốn thoát được thì ít nhất phải đợi nước tiểu khô hết mới được. nghe vậy hai tên lính điện an tâm bọn chúng quấn thêm mấy vòng quanh người của đồng quỷ mắt của đồng quỷ long lên đầy oán khí nhưng cơ thể đang bị cơ cứng chẳng thể nào nhúc nhích. Thầy Tây Tạng chậm chậm bước vào trong chiếc hằng đá Bề trong đó nghe tính đồng khề khẽ Thầy quên lại thấy đài đang bỏ ở dưới đất Dường như cô đằng rất yếu Chỉ còn rút sức lực cuối cùng dồn lại Để bỏ tới chân của thầy Tây Tạng cầu cứu Thầy Tây Tạng gọi lớn Người đâu mau tới đỡ cô đài ra ngoài Cao Nam từ bên ngoài chạy vào bên trong Đài lúc này thiều thảo Thầy thầy ơi cứu anh tư nhà con cầu nam đỡ đài ra bên ngoài thầy tới bên phiến đá rồi đưa tay kiểm tra tứ thấy mạch của cậu vẫn còn thở thì liền thở vào nhẹ nhõm hai người diều vợ chồng tứ ra ngoài cửa hang cổng viện tên lính áp tài đồng quỷ nên xe ngựa rồi chạy thẳng về nhà quằn trị phủ rất nhanh xe ngựa đã về tới phủ, Tuy nhiên phía bên trong phủ bấy giờ lại có tiếng lạng hết loạn lên. Tên lính lo lắng nói Thầy ơi, có phải chúng ta chống kết điều hồ Ly Sơn rồi không? Thầy Tây Tàng dùng lính chạy thẳng vượt trong phủ, chỉ thấy là toàn bộ quân lính đang bị điên đoạn chạy loạn lên khắp cả phủ. Thầy Tây Tàng dùng bột hương vào bồi chú quân lính mới bình tĩnh trở lại. Thầy lúc này liền dục cậu Nam Ông mau dùng nước pha bột này cho tất cả mọi người uống đi. Uống xong bọn chúng sẽ tỉnh táo trở lại. Hạ tiền lính nhìn đồng quỷ mắt đang đỏ giật toàn tia máu mà tức giận muốn dùng dao móc mắt nó ra. Tuy nhiên thân xác đó lại là của tiểu thư ý anh cho nên chúng lập tức kìm nén nỗi tức giận lại. Thầy Tây Tàng dùng nước dành cho đài và tứ uống chẳng mấy chốc mà cả hai cũng đắt tỉnh lại tuy nhiên do bị bỏ đói mấy ngày liền thành ra là cả hai đều bị kiệt sức thầy lấy ra hai chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay của họ gói vào chiếc khăn rồi đập nát hai chiếc nhẫn này lập tức tỏa ra một làn âm khí đồng đặc rồi từ từ tan biến đại lúc này mỹ tình táo hoàn toàn cô liền thốt lên Thư sinh ngày ấy chính là cậu chính thầy tây tàng liền gật đầu chúng tôi đã biết thầy ơi Thu Khang rất đáng sợ, thầy hãy ngăn cản hắn đi, hắn muốn giết chết tất cả mọi người vào đêm trăng tròn. Cô yên tâm, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Giờ cô nghỉ ngơi và lo cho cậu tứ trước đi. Thầy cũng đã tỉnh lại, thế nhưng cậu vẫn còn quá đau lòng bởi sự thật đáng sợ. Cậu chưa từng nghĩ người thầy mà cậu kính trong hít mực ấy lại chính là con quỷ giết người hút máu đáng sợ của nàng thượng. Hóa ra mà lâu này cậu chính là một quân cờ trong tay của hắn ta, để hắn ta lợi dụng ra tay giết hại bao nhiêu người. Tứ chính là người gián tiếp tiếp tay cho Tô Khang để thực hiện kế hoạch giết người hàng loạt ấy. Đã nhìn trông ngay dài như cái xác thông hồn bản đau lòng khôn xiết, cô lay mày người của Tứ Sử gọi. Anh tỉnh lại đi, tất cả chúng ta đều bị Tô Khang lừa, hắn ta đều coi chúng ta là quân cờ để lợi dụng và tiêu diệt. Chính bản thân em, gia đình em đều là người tôn trọng và biết ơn hắn. Khi hắn nhiều lần xuất hiện như thánh nhân, tốt bụng hiền lành, từng bước lấy được lòng tin của tất cả mọi người, rồi từ từ giết hại Không phải chỉ có một mình anh làm bị hắn lừa. Tức dường như chẳng còn tỉnh táo trở lại được nữa. Đại lo lắng nhìn thầy thầy Tạng. Thầy ơi, có cách nào giúp anh tứ nhà con không? Giờ anh ấy như thế này... Ông bà mẹ và các con của em còn chưa rõ tung tích. Phải làm sao đây hả? Tạm thời thì để cậu ấy bình tâm trở lại. Chúng ta không thể giúp cậu ấy. Cậu ấy phải tự mình vượt qua được khó khăn. Vậy còn những người khác thì sao? Tại sao người trong phụ đều bị ma nhập như vậy thấy? Chẳng phải đồng quỷ đã bị thầy cấm chế rồi sao? Những người này làm bị chúng hành thi. Thô Khang đã lợi dụng độc của hành thi để làm cho họ bị điên loạn. Chỉ khi mặt trời lên, họ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Độc hành thi ư? Nó là cái gì vậy? Tại sao nguy hiểm như vậy chứ? Họ có phải là sẽ chết đúng không thấy? Không chết, chỉ cần thời gian dài độc nghỉ ngơi mà thôi. Thô Khang cũng không lạm sát người vô tội. Hắn có đối tượng trả thù rõ ràng. Những ai liên quan đến nhà họ Hoàng và mẹ hắn khi xưa mới bị hắn xuống tay trả thù. Những người còn làng hắn ta đều không giết. Đại bật cười chua xót rồi nói. Vậy chẳng phải hắn cũng được coi là quân tử sao? Có thù át báo không làm sát người vô tội. Nhưng ông bà con làm gì có lỗi với hắn, hắn cũng bắt đi chứ. Ta nghi ngờ rằng người bắt ông bà Phạm không phải Tô Khang sẽ có thể là A Tủ ra tay. Đại liền đáp. Nhưng A Tù cũng là người cùng hội cùng thuyền với Tô khang. A Tù này không giống người bình thường Tư duy của hắn ta rất lệch lạc Chỉ e là sẽ có biến tiếp theo Mà chúng ta khó lòng lường trước Tư nghe nhắc đến A Tù Mà trong lòng dâng lên một nỗi uất hận cực độ Cầu tự cho mình là đồng phạm của Tô Khang Nên A Tù mới trốn thoát khỏi nhà lao Thực sự mà nói Tô Khang đã lợi dụng tứ Khi mà hắn giải đầm cho an tù, tôi cũng biết được rằng thuốc là do thầy dạy, giải độc cũng là do thầy bày. Tuy nhiên loại thuốc tứ dùng để giải độc cho an tù hôm ấy, vụ các tác dụng giải độc cứu an tù, lại là, là độc dược cho người bình thường khi hít phải. Do vậy, an tù mới dễ dàng trốn thoát không ai hay biết. Nói cây khác kế hoạch của tô khang tỉ mỉ đến từng đường đi nước bước, cho nên nan tù mặc dù ở trong ngục mới không hề sợ hãi. Cái hắn không ngờ được tới là tứ mang theo tư thủ, đem đùa nước nóng ra làm cho hắn ta bị vọng toàn thân khi ngâm mình trong đùa nước mà thôi. Đại bấy giờ lo lắng cho gia đình của nhà chồng, sợ mọi người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Thầy Tây Tạng nói, tất cả bọn họ đều an toàn và đang làm khách tại quan phủ tổng đốc. Thứ nghe thế vậy thì cũng hạn được nỗi non lắng trong lòng. Cậu lúc này thiểu thảo nói Thầy, bây giờ con làm gì để trục lại lỗi lầm của mình? Cậu cần phải phấn chấn lên, đảm bảo sức khỏe để đấu lại với chúng. Nếu mà hiện tại cậu cứ ủ rũ, thiếu sức sống như vậy, làm sao bảo vệ cho vợ cậu và người nhà được chứ? Thứ nghe vậy thì ngồi thẳng thấp dậy, bắt đầu đòi ăn uống để nhanh chóng khỏe lại tại thế như vậy thì cũng mừng. Chỉ cần Tứ thoát khỏi được những dàn vật tội lỗi thì mọi người không cần lo cho vợ chồng cô. thế Tây Tàng mới an tâm đấu với tu Khang cùng A Tù. Tứ quả nhiên sốc lại tinh thần rất nhanh. Cậu quyết tâm cùng mọi người truy tìm tung tích của tu Khang và A Tù. Tìm lại người thân đang bị hắn tà giảm giữ.